Nếu chúng ta thật sự quyết tâm Vào năm 1883, người kỹ sư tài ba John Roblin bị thôi thúc bởi ý tưởng xây dựng một chiếc cầu kỳ dĩ nối liền thành phố New York với đảo Long Island. Tuy nhiên các chuyên gia xây cầu trên khắp thế giới nghĩ rằng đây là điều không tưởng và bảo Roblin hãy quên đi cái ý tưởng đó. Việc đó sẽ không bao giờ thực hiện được Nó rất không thực tế Từ trước tới giờ Chưa ai làm được cả Nhưng Roblin không thể từ bỏ hình ảnh chiếc cầu trong đầu mình Lúc nào ông cũng nghĩ về nó Và tự sâu thẳm trong lòng Ông biết là mình có thể thực hiện được Ông phải chia sẻ ý tưởng này Với một người nào đó Sau nhiều lần tranh luận và thuyết phục, cuối cùng ông đã chinh phục được đứa con trai Washington, cậu đang học kỹ thuật và sách tốt nghiệp, với ý tưởng rằng chiếc cầu chắc chắn sẽ thực hiện được. Trước tiên hai cha con ngồi lại và cùng nhau tìm ra cách để thực hiện ý tưởng này, và những trở ngại có thể vượt qua. Với sự thôi thúc mạnh mẽ, cảm hứng cao độ, và sự kích thích tạo ra một thay đổi chưa từng có. Họ đã thuê một nhóm người và bắt tay vào xây dựng chiếc cầu mơ ước của mình. Dự án có khởi đầu khá tốt, nhưng chỉ vài tháng trước khi hoàn thành dự án thì một tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại công trường và đã cướp đi cuộc đời của Roblin. Washington thì bị thương rất nặng. Và anh bị chấn thương một số dây thần kinh. Kết quả là anh không thể di chuyển và nói chuyện được nữa. Đó chúng ta đã bảo với họ rồi mà. Ôi những con người điên rồ với những ước mơ điên rồ. Thật là ngốc nghếch để theo đuổi ảo mộng không tưởng này. Mọi người bắt đầu có những lời bàn tán tiêu cực và nghĩ rằng Dự án nên khép lại, không nên tiếp tục nữa vì chỉ có hai cha con ông Robling mới biết thiết kế và cách xây cầu. Mặc dù bị tật nguyền như thế nhưng Washington không bao giờ nản chí và mong ước hoàn thành chiếc cầu vẫn còn cháy bỏng trong anh. Đầu óc anh hình như sắc sảo hơn bao giờ hết. Anh cố truyền cảm hứng và lòng nhiệt huyết của mình cho những người bạn, nhưng hết thảy họ cảm thấy ớn cái nhiệm vụ đó. Lúc nằm trong bệnh viện, những tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Một cơn gió nhẹ làm đung đưa tấm rèm cửa. Anh có thể nhìn thấy bầu trời và những ngọn cây phía bên ngoài dây lát. Dường như... Điều đó cho anh một thông điệp là Đừng bỏ cuộc Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu anh Anh chỉ có thể di chuyển được Một ngón tay duy nhất Và anh quyết định tận dụng điều này Bằng cách cử động được như thế Anh cố tạo ra dấu hiệu Để giao tiếp với vợ mình Anh chạm ngón tay vào cánh tay vợ Ra hiệu là Anh muốn kêu gọi những kỹ sư hãy quay trở lại. Rồi anh đã sử dụng cùng động tác đó, chạm chạm vào cánh tay vợ, để chỉ cho những kỹ sư biết phải làm gì. Điều này có vẻ điên rồ, nhưng nhờ như thế mà dự án lại được tiếp tục. Trong suốt 13 năm trời, Washington đưa ra những chỉ dẫn thông qua cánh tay của người vợ. cho đến khi chiếc cầu được hoàn thành. Ngày nay, chiếc cầu Brooklyn Bridge kỳ dĩ đứng sừng sững kêu hãnh như là một lời tri ân đối với chiến thắng tinh thần không khuất phục và lòng quyết tâm của một con người không bị đánh bại bởi hoàn cảnh. Đó cũng là biểu tượng tri ân những kỹ sư và những người thợ và niềm tin của họ vào một con người bị một nửa thế giới xem là không bình thường. Nó đứng đó như một bức tượng hữu hình, biểu trưng cho tình yêu và sự cống hiến của người vợ trong suốt 13 năm trời. Đã kiên nhẫn, mã hóa những thông điệp mà người chồng chỉ đạo cho những người thực hiện. Chiếc cầu Brooklyn Bridge. Cho chúng ta thấy rằng, cho dù những ước mơ của chúng ta có khó thực hiện đến đâu đi nữa, thì với lòng quyết tâm và sự kiên trì, những ước mơ đó đều có thể trở thành hiện thực.